chương mười lệnh bỏ nước cờ Bá Thụy là chủ cũ của căn nhà chúng ta sao? Là chồng của Lịch Thu sao? Ông ta đang ở đâu chứ? Tại sao khi Lịch Thu từ Mỹ về phải thuê ở đây chứ? Tử phóng nghe thấy tư dao nói ra Phát hiện của Điền Xuyên Kinh ngạc đến mức Lập tức ngồi vào trước máy tính Để xem thử là trên mạng còn tư liệu gì nữa Để tôi tra thử xem Ờ... Lý Bá Thụy đã chết cuối năm ngoái rồi Khi đang đi trên du thuyền ngắm cảnh sông Thanh An Thì xảy ra tai nạn Cả nhà ông ta đều chết cả Vợ và hai đứa con Rồi một cháu gái bên ngoài Lúc đó đang nghỉ ở nhà họ đó Tất cả đều chết cả Lịch thu sao? Ờ không rõ lắm đâu Việc này phải làm phiền anh vậy Khoan đợi đã Chắc bộ não tôi trục trặc mất rồi Năm người trên bức ảnh đó thì ngoài lịch thu xa, còn có bốn người nhà bá thủy nữa. Bọn họ đến tân thường cốc, sau này đều chết hết cả. Lại là sự cố bất ngờ, rất phù hợp với quy luật đầu thương đến chết đó. Nhưng mà người ở cùng nhà chúng ta cũng tên là lịch thu, không lẽ nào cô ta không phải là người sống hay sao chứ? Thiệt ra là tôi thì tôi cũng không trả lời nổi anh được đâu Tuy vậy thì cảm nhận có thể giải thích được là Cảnh tượng kỳ quái đêm qua Trông thấy ở thiên phủ Cẩm Tú Cái cảnh mà Lịch Thu ăn cơm cùng bốn người vô hình đó Thì anh đoán thử xem là hôm qua là ngày gì chứ Trời ơi! Lẽ nào là... Đúng vậy! Hôm qua đúng là ngày trọn một năm Xảy ra tai nạn đấm thuyền đó Ngày hôm qua của năm ngoái Bốn người gia đình bá thủy Và một cháu gái bên ngoài đi du ngoạn trên sông buổi sớm Hôm đó trên sông sương mù dày đặc thôi Nghe nói thuyền trưởng lái chiếc du thuyền đó thì Tối hôm trước đã uống say mềm rồi Chiếc thuyền đang chạy với tốc độ rất là cao Đâm vào khung sắt của công trường sửa chữa cầu Thanh An ở giữa sông Sau đó thì phát nổ Và chìm ngay tại chỗ Sau này thì cảnh sát phát hiện ra Sáu thi thể lầm Bao gồm cả chủ thuyền nữa Có người thì vẫn kẹt trong thuyền Có người sau này mới nổi lên được Ờ tôi thì tôi hiểu ý cô Nhưng mà vẫn muốn hỏi cho rõ là Cô nghi ngờ lịch thu Một mình trốn trong phòng bao của thiên phủ cẩm tú Ăn cơm uống rượu cùng với bốn bộ bát đũa trống không Bốn bộ bát đũa đó Chính là thay mặt cho gia đình bá Thùy đã chết hay sao chứ Chứ như vậy thì tôi còn có thể suy đoán thế nào nữa đây chứ Anh lại có cao kiến gì chăng Tôi thì tôi ngu lắm Đâu có cao kiến gì chứ Nếu mà lịch thu ở trong nhà chúng ta là người sống Vậy thì Người chết là ai chứ Liệu có phải là uh, um, Thiệt ra là Nếu mà chúng ta Không tin những chuyện ma quỷ Người chết trên thuyền Không phải là lịch thu Hoặc nói rằng la thiet xa la neu dĩ là lịch thu Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà Lịch thu đã không chết Như vậy thì giải thích thế nào về thi thể đó chứ Là sát xac cua ai Dùng ly miêu đánh cháo thái tử à Thiệt là ly kỳ quá Không thể được đâu Thôi thì ngày mai Tôi sẽ cố gắng thăm dò thử xem sao Xem xem là người cháu gái cùng gặp nạn với gia đình bá thủy Có phải là lịch thu hay không Tử phóng hơi có vẻ hầm hực, Anh ta vốn có thể là người đầu tiên Lấy được những tư liệu này Ai ngờ lại bị một tên lan bạc Chui rút trong hầm trú ẩn Ở Giang Kinh Suốt ngày không thấy ánh mặt trời Phát hiện ra thông tin trước Đúng là cao nhân sẵn có Ở Trần gian. Tư Giao nhìn đồng hồ ở Thường Uyển đã nói chuyện Với Lịch Thu một tiếng rồi Có lẽ là đã kết thúc rồi đó Không biết là cô ấy có nhìn thấy Cặp kính răm đó hay không chứ ờ, Cặp kính răm nào chứ Ờ, là cặp kính mà Lịch thu trên ảnh đã đeo đó Chụp chung với gia đình bá Thụy Anh nhớ chưa Đó là cặp kính gồng tím tim rat to Mắt kính rất là rộng Đang nói chuyện Tiếng bước chân cọc cọc Ở tầng dưới vòng lên Chắc chắn là Thường Uyển À, mình nhìn thấy rồi Mình nhìn thấy rồi Thường Uyển hưng phấn đến mức Gần như reo lên Coi kìa, cậu khe khẽ một chút có được không Tư dao làm dấu tay Thấy cái gì Đúng là cặp kính răm đó rồi Gọng to màu tím nhạt Mắt kính rất là rộng tấm bản đồ thế giới trên tường, hồi lâu không rời bước. Khi ông còn trẻ, sôi nổi khát khao đã từng sót mong được đi khắp toàn cầu để làm phong phú thêm kiến thức. Lúc đó còn nghèo rất mồng tơi, ngay cả một quyển sách mới ông cũng không mua nổi. Còn hôm nay, tiền đã không còn là vấn đề với ông, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện du lịch ông lại luôn bận tâm đến trăm mối ngổn ngang quanh mình ông cảm thấy mình đã xây dựng một vương quốc nhưng ông một quốc vương lại bị nhốt trong thành vây chỉ e hễ ra khỏi thì nội loạn sẽ nổ ra bên ngoài thì quân binh lại áp sát tổng kết một cách đơn giản là ông không có thời gian hưởng phúc thanh nhàn ví dụ như lúc này dương tính chí xin vào gặp tính chí rõ ràng sẽ mang đến một tin tức mới hắn là người ông rất tin cẩn nghĩ tới đây ông thậm chí còn thấy bùi ngùi chua xót đúng người ông tin cẩn nhất lại không phải là người hàng ngày sống cùng ông tính chí có đủ khả năng độc lập làm việc nếu hắn xin vào gặp khẩn cấp chắc chắn là đã đụng phải vấn đề nhức nhối Tính trí vẫn đến cửa phòng làm việc của ông đúng giờ. Đúng giờ hình như là một phẩm chất đi kèm theo con người tính chí Hoặc nói rằng đó là thể hiện phong cách làm việc, không chút cẩu thả. À, dạ chú ơi, à, xin lỗi chú ạ, cháu phải gặp chú thôi. Nhưng chỉ lo là sau khi báo cáo, chú sẽ thấy tại sao một việc nhỏ như vậy mà cháu cũng giật mình hoảng sợ đó. Coi kìa! Anh chàng này chứ, ta còn không biết hay sao, Những việc ta nhờ cháu làm chẳng có việc nào dễ như trở bàn tay cả đâu, Nhất là cái việc này nữa, Bất kể là người trong cuộc hay ngoài cuộc, Đều có cảm giác xa vời khó hiểu cả, Những gian nan đó ta đều hiểu cả mà, Tính chí cảm động nhìn ông, Và thưa vậy thì cháu có thể nói thoải mái rồi, Cháu cảm thấy là hình như sự việc, Mỗi lúc một lớn hơn đó, Ông câu mày nhận thấy nét sợ hãi trong câu nói của tính trí. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm vô cùng. Ông không nói gì, lặng lẽ lắng nghe. Và thưa giảng viên học viện âm nhạc Giang Kinh, tên là Lịch Thu, là cháu của vợ Lý Bá Thủy. Trước đây, Lý Bá Thủy sống ở Philadelphia. Lịch Thu đã từng ở nhờ nhà ông ta, tình cảm rất là sâu sắc. Khi bá Thùy gặp nạn thì Lịch Thu bèn về nước Cố ý thuê một phòng trong căn nhà cũ của ông ta Không biết là có dùng ý gì Không may nhất là tư giao hình như là Đã nắm bắt được quan hệ này rồi Cô ta đang gấp rút điều tra thân phận của Lịch Thu À thì ra là Thảo nào mà cháu hơi căng thẳng Đúng là một điều bất ngờ thật Sự việc không đơn giản đâu Tại sao tư giao bỗng nhiên Lại có hứng thú với mối quan hệ giữa lịch thu và bá thủy như vậy chứ Và thưa đây rõ ràng là một điểm nghi vấn Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đâu Thậm chí thì giờ đây cháu còn nghĩ rằng là Những điều viên thuyên biết không nhiều như chúng ta tưởng tượng đâu Vì vậy tư giao cũng không có quá nhiều phát hiện mới được đâu. Nhưng mà cái điều cháu sợ là, Xem ra thì cô ta là một người cố chấp. Nếu đường sống của cô ta, Nếu đang chéo với bí ẩn về cái chết của cả nhà bá thủy thì, Rất có khả năng là cô ta sẽ tìm ra sự thật thôi. Sự việc thì ngày càng phức tạp, Đối với chúng ta thì đương nhiên Cũng sẽ ngày càng bất lợi đó Tính chí căng thẳng Nhìn bọc bề trên mà mình nể sợ Ông đi đến bên giá sách Ngắm nghĩa chiếc hũ rượu đồng thời tống Hôm qua mới vừa siêu tầm được Ở chợ bên ngoài khổng miếu Trầm ngâm suy nghĩ Bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc Tính nghiêm trọng của sự việc Dưới vòng trời này Người thông minh quá nhiều Kẻ tham lam thì lại càng lắm Nên mới diễn biến như cục diện hôm nay Trước đây Vương quốc của ông trời yên bể lặng Nắng xuân tươi đẹp thanh bình Quốc vương như ông Đáng lẽ phải được đi chư du các nước Thưởng ngoạn phong cảnh mọi nơi Ai ngờ lại xảy ra Những chuyện đã bước chân đi Là không thể quay lại đó được lý bá thụy viên thuyên và cả mạnh tư giao hôm nay lần lượt từng người như quân cờ bị đẩy vào tàn cục này đang đều cố gắng kiểm soát số mệnh của mình có lẽ vào thời điểm then chốt này thì chúng ta đành phải tạm vứt bỏ nhu quan co bi đay vao tang cuc nay đang đeu co gang kiem soat so menh cua minh co le vao thoi điem then chot nay thi chung ta đanh phai tam vut bo nhu cau mau chóng bỏ nước cờ câu nói vừa thốt ra ông thầm cảm thấy kinh ngạc từ khi nào Mình lại nói thẳng những suy nghĩ của mình ra thế chứ Là dấu hiệu của tuổi già ư Câu nói này cũng khiến tính chí kinh ngạc Không phải ngạc nhiên ở chỗ người thầy, người lãnh đạo, người cha nghiêm khắc này Làm việc quyết đoán dứt khoát Mà là vì ông lại nói thẳng ra suy nghĩ của mình như vậy Những đồng liêu của tính chí đã nói nhỏ với nhau rằng Ông chú dù vẫn quả quyết không kém trước đây Nhưng bao năm trù hoạch kế sách Phải tự tay làm quá nhiều việc Đã khiến ông dần dần lộ ra dấu hiệu mệt mỏi của tuổi già Nhưng ông vẫn chưa đến 60 kia mà Tính chí lại tập trung sự chú ý Vào mấy chữ Màu chống bỏ nước cờ Đây không còn là một tín hiệu Mà là một chỉ thị rõ ràng Đó là Mệnh lệnh ra tay Dạ thưa Thôi được rồi Cháu sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ Và sẽ gắng sức làm Chu đáo vẹn toàn Cháu phải nên nhớ một điều là Đừng quên phải biết bảo vệ mình Không nhúng tay vào máu đâu Ta gửi gắm ở cháu Niềm hy vọng rất lớn Sự nghiệp của ta phần lớn đều là sự nghiệp trong tương lai của cháu đó câu nói này của ông khiến tính chí rơm rớm nước mắt